Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà ông Hải Xăm nghe thấy cũng trợn mắt. Đọc thần chú gì mà sao lạ vậy? Một đạo linh phù dán thẳng lên thân ảnh con lệ quỷ. Bây giờ ông thầy mới cười khenh khách. <cười> thần chú lúc nãy là tao đọc vớ vẩn để đánh lừa mày đấy. Thần chú thật đây này. Họa sĩ phong khô, biến vi ngục viện. Xa bàn quy tẩu Phi lôi xiết điện Dứt lời Bàn tay kết ấn pháp Đẩy một luồng pháp lực Lệ quỷ bị hất văng ra đằng sau Lệ quỷ bị đánh ra xa Ông thầy đưa tay còn lại Kết thành một ấn pháp khác Lại tiếp tục đọc chú Chú ngữ vừa dứt Ông thầy tung ra pháp ấn Liên tục đánh thẳng về lệ quỷ Pháp ấn chạm vào lệ quỷ Thì đùng lên một tiếng, ngọn lửa từ lá phủ cháy bùng bùng. Trong lúc hải Sâm đang tìm cách để đưa lệ quỷ thoát ra ngoài, thì những tiếng nổ lách tách vang lên. Hải Sâm chỉ biết trợn mắt, nhìn lệ quỷ mình nuôi dưỡng bấy lâu nay, bị thiêu đốt. Mày, mày, thằng, thằng xe ôm, tư chư thằng xe ôm. Lão co chân nhún người đu vào một thanh gỗ trên mái nhà lấy thế. Mà vọt tới cứu lệ quỷ. Thế nhưng ông thầy làm sao cho lão cơ hội. Thấy lão hải Sam vừa nhảy lên. Thì rút trong túi ra một cái linh phủ màu tím. Kẹp giữa một diệt ấn. Đồng thời phóng luôn đạo phủ vào trong hỏa ngục. Tiếp tục thiêu đốt lệ quỷ. Đạo phủ chạm vào lệ quỷ. Một tiếng nổ đánh đùng vang lên. Toàn bộ cái mái nhà bằng dơm. Bay lên mù mịt. Lệ quỷ... Tiếp tục lại tan thành tinh phách, bốc lên trời, khói khét lèn lẹt. Mày! Mày! Mày giết lệ quỷ của thằng xe ôm! Hải xăm nhìn thấy lệ quỷ, lại một lần nữa bị đánh tan thành tinh phách, thì tức giận không nói lên lời, hai tay bám chặt vào thanh gỗ mà đu thân thể lên, nhảy tọt lên trên nóc nhà, đứng đối diện với ông thầy. Vừa lại gần, ông thầy lôi từ trong túi quần ra một cái lọ sứ nhỏ, ngón tay nhanh chóng, đẩy mạnh cái nút gỗ. Một khắc sau nhân cơ hội, hất mạnh cái lọ sứ vào người của ông thầy. Có ba con vật kỳ lạ trông nhỏ nhỏ dài dài như con run, thân thể bốc lên mùi hương vô cùng khó ngửi. Ông thầy thấy hải xăm vung cái lọ về phía mình. Lập tức lùi lại, trợn mắt lên, đọc, đọc trùng phách à. Ông thầy vừa kinh ngạc nhắc tên mấy con vật kia thì Hải Sam nhếch mép cười. Lão chụp lấy cơ hội bắt đầu ra oai. "Đây là độc trùng phách nhá. Mày biết loại trùng này à? Mày sợ chưa?" <cười> Tao biểu diễn cho mày xem. Một đoạn lão đưa tay lên miệng cắn mạnh bật máu, vung tay cho máu từ ngón tay rơi xuống mấy con độc trùng, sau đó lại lầm rầm niệm chú. Những câu chú ngữ vang lên, thì độc trùng bỗng nhiên xóa cánh ra hung hăng, bắn thẳng về phía ông thầy. Trường 5 Độc trùng Long Thổ Tinh Vì đã biết sự quái dị của độc trùng, cho nên khi nhìn thấy chúng hung hăng lao tới, ông thầy vội vàng né tránh, nhảy bật sang một bên, tay bắt pháp ấn, miệng còn chưa kịp đọc chú thì bịch một cái, một con thuộc họ bò sát, xuất hiện nhảy vọt tới rơi xuống chặn trước mặt thè lè cái lưỡi ê hải ơi <cười> bao nhiêu lần rồi lúc thì cắn lưỡi lúc thì cắn tay chết cụ mày không cũng đứt lưỡi thì cũng cụt tay bấy giờ lão hải sâm đang niệm chú bất thình lình thấy con vật kia thì cũng dừng lại nét mặt hoảng hốt là là long thủ dứt lời lão lôi ra một cái lọ sứ khác đưa hai tay lên kết ấn niệm chú muốn gọi độc trùng của mình quay về, thế nhưng đã muộn. Lão còn đang hoảng hốt nhìn thấy con giống như là loài bò sát đang hì hụi hì hụi ở bên kia tiến dần đến mấy con trùng phách của mình. Thứ như là con thằn lằn kia dường như nghe theo lệnh của ông thầy thả cái lưỡi dài ra nhún người co chân đưa cái lưỡi quật qua quật loại lại lại nhón một cái đã ăn sạch sành xanh đám độc trùng của hải sâm ăn xong. Nó bỏ lạch bà lạch bạch về dưới chân của ông thầy, ợ lên mấy tiếng, rồi lại leo lên trên bàn.